Thưa các bạn, trong trí nhớ tinh nghịch của Cận, cậu cần vụ trẻ măng của Phó Tư lệnh Quân khu Trần Kiên. Thác tiên gắn với những truyền thuyết được xỉ tay nhau trong đám lính trẻ có liên quan tới O Sáng, một chiến sĩ nữ ở trung đội sản xuất bên kia suối. song với Trần Kiên lúc này, những chuyện tếu táo dọc đường đó chẳng khiến ông bận tâm, bởi với ông, kế hoạch xây dựng các tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp cung cấp lương thực cho bộ đội đã trón hết tâm trí. Gặp Huỳnh Độ, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 để bàn bạc kế hoạch, Trần Kiên không giấu được niềm phấn khởi. Đang lấn bấn với vô vàn khó khăn về kế hoạch vận chuyển cho mặt trận Quảng Đà, Huỳnh Độ rất bất ngờ với đề xuất ấy. Dẫu vậy, trước quyết định trao cho cần câu chứ không phải con cá lần này của cấp trên, Độ chưa thực sự tin tưởng vào hiệu quả. Nói là làm, Trần Kiên cùng Huỳnh Độ lập tức đi khảo sát thực địa để có kế hoạch triển khai công tác sản xuất. Bên ché rượu đó cùng đồng bào cơ tu, cả Trần Kiên và Huỳnh Độ đều cảm nhận rất rõ việc triển khai kế hoạch sản xuất lương thực lần này không chỉ phục vụ cho công cuộc vệ quốc trước mắt, mà về lâu dài nó còn có ý nghĩa rất to lớn với đời sống của đồng bào cơ tu anh dũng và kiên cường nơi đây. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Trần Kiên nói say sưa Sôi đổi Đôi mắt sáng rạng sỡ niềm tin vào tương lai Cánh tay Trần Kiên Chỉ về phía trước Ngoài kia Dưới thung lũng xanh lam trải dài Dọc hai bên triền sông bung Rừng xanh chập trùng biên biếc Gạo đó Trần Kiên tiếp tục nói Gạo từ trong đất Đất rừng ấy mà ra Cục thì đang khó Quân khu đang khó Địch đang phản công ta khắp nơi Chúng phong tỏa đường tiếp tế của ta Từ các cửa khẩu đồng bằng lên Và đánh chặn ta Trên tuyến đường Trường Sơn Chi viện từ miền Bắc vào miền Nam Chỉ có bằng cách này Ta mới chủ động được nguồn Cung cấp gạo cho khu năm mà thôi Vâng Tôi hiểu rồi thưa cục trưởng Độ lúc đầu Thấy lòng ngao ngán Nhưng Trần Kiên đã thuyết phục được ông Gạo đó Bây giờ có kêu cũng không còn cách nào khác cả. Mà kêu sao được khi quân khu đã quyết. Trần Kiên đã chỉ thị thì chỉ có làm. Gạo đó. Trời, đất. Gạo trong đất, gạo trong rừng. Trong cái đầu phải vắt ra để tìm ra gạo chứ. Kế sách bắt đầu từ đâu? Làm cái gì trước, cái gì sau? Gạo đó. Ý nghĩ Đề nghị quân khu, cục giúp đỡ Bỗng dưng bay biến đi đâu hết trong đầu độ Trước mắt các ông sẽ còn gặp nhiều khó khăn Nhưng về lâu dài ta sẽ chủ động được lương thực Chiến tranh dù có đến đâu ta cũng không sợ Độ giật mình thoăn thót Nhưng mà tin Cuộc chiến tranh nếu tính cả thời kỳ ta đánh thực dân Pháp Đến giờ, đánh Mỹ đã trải qua gần một phần tư thế kỷ có ít gì đâu. Cuộc chiến tranh, nếu xét đơn thuần về mặt số học, giữa địch và ta là cuộc chiến tranh không cân sức. Đó là một trận đấu giữa người khổng lồ và người tí hon chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng ta nhất định thắng. Chúng ta đánh và thắng bằng cách của con nhà nghèo. Sức mạnh của người nghèo là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là sức mạnh được nhân lên từ cội nguồn văn hóa hàng nghìn năm. Sức mạnh vì độc lập tự do, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi. Tinh thần đó là không thể đo đếm và cũng không thể so sánh được bằng kiểu tư duy máy móc. Cuộc chiến tranh có thể sẽ còn kéo dài. Trong nhiều cuộc hội nghị, Trần Kiên luôn nhắc nhở cán bộ chủ trì các đơn vị, phải nắm vững tinh thần đó. Và ông cũng phê phán những tư tưởng nóng vội chủ quan, như từng xảy ra trong chiến dịch Tết Mậu Thân. Dứt dây võng, vĩnh biệt rừng để rồi chính chúng ta phải trả giá. Độ biết Trần Kiên quyết tâm với phương án táo bạo này, mặc dù khó khăn trước mắt không phải là nhỏ, Nhiệm vụ Trần Kiên giao cho Trung đoàn hôm nay là nhiệm vụ bất khả kháng, không thể khác được. Trách nhiệm của Trung đoàn là phải biến cái không thành có, cái không thể thành cái có thể. Rừng đó, đất đó, chỉ cần lòng quyết tâm của con người, nhất định ta sẽ thắng. Cục giao cho Trung đoàn 1 bước đầu trồng cây củ mì, sau này tùy tình hình sẽ phát triển cây bắp cây lúa đồi, Và cả cây lúa nước nữa. Ông thấy có khó khăn gì thì cứ đề nghị. Báo cáo. Tôi rõ rồi ạ. Ha, Trần Kiên cười lớn. Bình muốn ông nói mạnh mẽ lên chứ. Chấp hành mà không làm được thì chấp hành cũng bằng số 0 thôi. Báo cáo Cục trưởng. Nhưng... Còn gì nữa? Xin Cục trưởng bổ sung lực lượng ạ. Ờ, cục sẽ lo chuyện đó. Ông chỉ tổ chức sắp xếp đủ bộ khung cho ba tiểu đoàn, rút từ các đơn vị vận tải ra. Nhưng mà chú ý, chọn những người có kinh nghiệm, am hiểu tình hình đất đai thổ nhưỡng ở vùng này. Nếu thiếu, cục sẽ bổ sung. Mặt trời đã khuất sau dặn núi băng bú, phả lên những tia nắng đỏ màu cà chua chín. hù hú tiếng vượn rúc từ dưới thung sâu vọng lên gọi bầy về nơi ngủ tối dòng sông bung bóng nước thẫm dần từ từ chuyển sang màu tím tím tiểu đoàn vận tải hậu cần do huỳnh tính làm tiểu đoàn trưởng sau cú sốc vụ tên lý công tác tổ chức có sự thay đổi chút đỉnh về nhân sự đại đội ba đã được trưng đoàn bổ nhiệm chính trị viên mới thay mẫu hy sinh Chiến sĩ Hồng hoàn thành nhiệm vụ sau khi đi lấy muối ở ngoài binh trạm về, sang làm liên lạc tiểu đoàn thay Trung hy sinh trong vụ tên Lý. Trên trung đoàn, trung đoàn trưởng Độ sau lần làm việc với cục trưởng Trần Kiên. Ba ngày sau, quân khu bổ sung một đoàn chiến sĩ mới từ miền Bắc vào, quân số gần 700 quân, để tổ chức ngay ba tiểu đoàn sản xuất. Cục Cũng cử một đoàn phái viên xuống giúp trung đoàn đi khảo sát, đánh mốc và quyết định vị trí của từng tiểu đoàn. biên chế mỗi đơn vị trên 200 quân, hai tiểu đoàn cắm dọc hai bên bờ sông Asap và sông Bung thuộc địa bàn huyện Hiên. Một tiểu đoàn nằm ở phía đông nam bản A-Ré, nhiệm vụ tổ chức các đơn vị sản xuất xem như tạm ổn, chỉ còn chờ thực thi sao cho có kết quả. Trong các tiểu đoàn vận tải ngùi, riêng tiểu đoàn của Huỳnh Tính, theo yêu cầu, trung đoàn ưu tiên điều bổ sung cho một tiểu đội tách ra từ đoàn quân mới vừa nói ở phần trên. Mục đích là tăng cường nhân lực, mở rộng thêm cơ sở sản xuất quy mô tương đương một đại đội thiếu. Mười chiến sĩ mới về đến đơn vị, tính triệu tập ngay lên nhà ban chỉ huy gặp mặt rồi giao nhiệm vụ. Trong căn nhà lá nằm lọt thỏm dưới tán cây lùm bùm, tiểu đoàn trưởng tính và tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang đang chờ sẵn. Những người chiến sĩ mới mặt còn non chuẹt bước vào rồi đứng nghiêm chào Huỳnh Tính mặt lạnh tanh chỉ vào chiếc ghế băng dài làm bằng cây lồ ô đặt sát vách mời ngồi, rồi đề nghị trợ lý Khang làm việc trước. Trợ Lý Khang quê ở Hải Phòng, nước da trắng vẻ thư sinh, nói chuyện có duyên, khoảng 30 phút về tình hình địch tình hình ta và nhiệm vụ của tiểu đoàn. Đến lượt tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính, quét ánh mắt theo hàng ngang tiểu đội lính trẻ từ đầu này đến đầu kia, nhìn những khuôn mặt đang ngồi im như thóc. Một lát rồi cất tiếng hỏi, cậu nào là ngạn? Cậu nào là nhiều? Nhiều, huých cùi tay và hông ngạn. Ngạn lườm nhiều rồi trả lời trước Em là Ngạn ạ Còn em là Nhiều ạ Nhiều nói theo Cứ thế lần lượt đứng lên giới thiệu cho nên hết trục tràng tân binh Tình nói tiếp Các cậu còn trẻ ha Bao nhiêu tuổi rồi Dạ chúng em mới 19-20 cả thôi ạ Tốt Ở tiểu đoàn Quân lơi nuôi quân là nhỏ tuổi nhất Giờ thì các cậu ấy phá kỷ lục đó rồi, coi như là em út tiểu đoàn. Trợ lý khang họa theo, đẹp trai và còn có văn hóa nữa chứ. Ngạn nhiều và cả thằng phấn nghe khen thì mặt đỏ bừng. Tiểu đoàn trưởng tính biết chọc thế là đủ rồi chuyển sang nội dung chính. Vui chút nha sợ mình nói đến chuyện công việc nè. Đơn vị ta là đơn vị vận tải, mình xin mấy cậu về đây là để làm nhiệm vụ đó. Nhưng trước mắt, đời sống đơn vị còn đang gặp khó khăn. nên đưa các cậu xuống cơ sở sản xuất của tiểu đoàn một thời gian, rồi sẽ bố trí chính thức công việc cho từng người sau. Nói xong, tính ra lệnh giải tán. Đám lính trẻ ngơ ngác nhìn nhau tò mò chưa hiểu ngô khoai gì cả. Chỉ có trợ lý Khang là hiểu được tác phong của tiểu đoàn trưởng nên nói thêm. Nhiệm vụ sản xuất hiện nay là ưu tiên hàng đầu, các đồng chí rồi sẽ tiếp tục được quán triệt. Khi tiểu đội lính mới đứng dậy ra về thì Huỳnh Tính gọi riêng ngạn và nhiều ở lại. Hai cậu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sản xuất, tiểu đoàn sẽ điều cậu ngạn lên làm liên lạc tiểu đoàn, còn cậu nhiều có phải người quê vùng biển đúng không tiểu đoàn sẽ đưa cậu xuống dưới tổ đánh cá ở sông thanh nơi đó thì cậu tha hồ mà phát huy sở trường tính vừa dứt lời ngạn đã lên tiếng nói như than báo cáo thủ trưởng chúng em chúng em muốn được đi chiến đấu ạ nhiều mặt xanh như đít nhái đưa củi tay huých vào hông ngạn đau điếng tính vẫn ngồi im phắc bình thản móc túi lấy ra một bịch thuốc xê vấn cắc tiếng bật lửa kêu khô đanh làm tim nhiều và ngạn giật thót tính nghiêng đầu châm lửa rít một hơi thật dài hai bên má lõm sâu nhiều vẫn cúi gằm mặt nhưng mắt liếc nhìn tiểu đoàn trưởng len lét tính rít một hơi thuốc nữa rồi mở cái miệng tròn vo nhả những làn khói bay ra vòng vèo mỏng tang như tơ Nhìn qua màn khói mù mờ đó, gương mặt tính giống như một bức tranh sơn dầu vẽ trên nền vải mộc khô cứng dạng nứt ngang dọc, cắt chia thành nhiều ô nhiều mảnh. Trên mái nhà vẳng xuống tiếng thạch sùng kêu tóc tóc tóc tóc, rồi chúng lại đuổi nhau chạy rào rào. Huỳnh tính rít thêm một hơi thuốc nữa, chừng như đã phê, mắt nhìn mơ màng một lúc và nói trọng như là nói với người dưng. Ủa? thế ở đây là gì không có người phục vụ phía sau thì làm gì có người phía trước ngoài đó đánh địch ở đây không đánh địch được à nói xong tính bật ho khổ khụ mặt đỏ bừng như người đang lên cơn sốt ngạn nhìn tính sợ đến vãi tè ra may mà trợ lý khang đứng bên lên tiếng nói giùm chúng ta dù là ở phía sau Nhưng nhiều khi còn san khổ hơn cả phía trước đấy. Muốn cầm súng đánh thằng địch, rồi các cậu sẽ được đánh địch. Hãy cứ yên tâm, làm tốt nhiệm vụ của mình trước đã. Tính giận thì giận thế, nhưng dẫu sao, đó cũng là một tinh thần tốt. Tuổi trẻ thường hay bồng bột, nên cần phải có thời gian để họ hiểu. Được rồi, ngày mai... Hai cậu xuống cơ sở sản xuất của tiểu đoàn phát rẫy một thời gian. Ở đó, các cậu có điều kiện suy nghĩ thêm. Khi nào mà cái đầu thông suốt, thì mình cho gọi về nhận nhiệm vụ chính thức. Cuộc gặp của tiểu đoàn trưởng tính diễn ra trắng vánh. Khi bước ra khỏi nhà ban chỉ huy tiểu đoàn về nơi nghỉ, ngạn cảm thấy buồn, mênh mang. Còn thằng nhiều thì mỗi bước đi nặng chịch như đang đeo đá. Vừa vào trong nhà, hắn đã hét toáng lên. Mày, ngạn, chính mày, mày hại chính mình rồi đấy ngạn à. Ngạn ném mình xuống võng nằm im re, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà mà ân hận. Ân hận vì ngạn đã làm lây sang cả nhiều. Nếu không, sau đợt đầy ải này, chắc chắn nhiều sẽ được điều đi xuống tổ đánh cá. Ở đó dù có thiếu gạo ăn, nhưng còn có cá. Cuộc đời chắc chắn sẽ hoành tráng hơn nơi khốn khổ này gấp trăm lần nữa chứ. Thôi, tao xin lỗi mày nhiều ạ. Lỗi cái con khỉ, mày cứ hăng máu vịt làm chó gì chứ. Vào chiến trường chỗ nào mà chẳng có địch. Thôi, cứ để xem sao. Nói xong, nhiều buột thở dài, rồi leo lên võng định làm một giấc. Như để quên hết mọi chuyện không mấy vui vừa xảy ra. Nhưng ở ngoài cửa đã thấy trợ lý tham mưu Khang lù lù bước đến gọi. Các cậu ra nhận vũ khí để ngày mai ra chiến trường chưa Tham mưu trưởng Khang vừa nói vừa cười rồi trao cho ngạn và nhiều mỗi đứa một con sữa. Khang lại nói tiếp. Đi ra suối mà mài cho nó bén. Kẻo ngày mai khốn khổ đó các chú em ạ. Mẹ kiệt, cái thứ mà Khang gọi là vũ khí chính là con dao. Thế nhưng cán bộ Khang còn gọi nó là con rửa. Cả ngạn và nhiều cùng xơ lên cao ngang tầm mắt, ngắm ghía nhìn xem. Ôi sao mà lạ quá. Nó gần như là cây phảng ở quê ngạn, mà người dân làm nông dùng để phạt cây phạt cỏ quanh bờ ao bờ ruộng. Nhưng cũng không phải là phảng. Cây phảng thì đầu của nó to bè, không có cái móc cong cong như thế này. Nhưng phải thừa nhận, cầm con dựa mà cảm tưởng nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một công cụ để sản xuất phần lưỡi cắt của con dựa dài bằng hai gang tay phía đầu thì quắp xuống nếu dựng đứng lên nó giống đầu một con rắn hổ chúa còn phần tay nắm là một cái cán dài bằng gỗ tương đương độ dài của phần lưỡi nhưng được cắt gọt công phu bóng nhẵn toàn bộ chiều dài con dựa cũng ngót bảy tám chục phân ngạn cầm con dựa chém thử vào không khí long ngóng suýt nữa chơi một nhát vào cẳng chân thằng nhiều làm hắn nhảy tưng lên như là gặp phải lửa thấy thế khang vừa cười vừa nói thôi thưa các ngài paven đó phải như thế này thì mới đúng này ngày mai ra rẫy bầy tôi xin hướng dẫn cụ thể ạ Hài hước và vui tính là nét nổi bật của tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang của tiểu đoàn. Buổi phát giải đầu tiên diễn ra bài bản và nghiêm túc. Những chàng lính mới tập hợp thành hàng ngang, nhìn Khang giới thiệu rồi anh ta phát mẫu. Ui chào, Khang cầm con dựa vung lên trông giống một đấu sĩ thành la mã cầm khương và chém xuống cứ loáng loáng loáng loáng. Cái mũi dựa mà ngạn trông có vẻ là kỳ dị vướng víu đó. Thì ra nó lại tiện ích vô cùng. Phát một chập, cây cối đổ ngổn ngang, Dừng lại một lát, dùng cái móc cong cắm đó vào cà hạt đi răng dài cho đều. Mục đích gặp nắng cho chóng khô để mà dễ đốt. Toàn bộ kỹ thuật phát giấy chỉ nói và làm trong vòng 15 phút. Vậy là cuộc chiến với nương giấy bắt đầu từ hôm đó. Nhưng quả là không dễ dàng chút nào, vĩnh chàng trai xứ bắc thư sinh. Cá buổi sáng, ngạn chỉ phát được chừng hai chục mét vuông. Lúc đầu còn hăng, muốn được thể hiện, về sau tay cầm con dựa đã thấy nặng chịch rồi. Cây phát đổ ngã lung tung từng ụ từng đống nhấp nhô như lỗ bò ổ mối. Thằng nhiều thằng phấn cũng không hơn gì ngạn, cứ phát được vài ba phút lại đứng chống dựa thở âm âm mồ hôi rơi ướt đẫm cả lưng áo và cái mặt bèn bẹt đờ đẫn muốn ngã gục xuống đất. Dãy của tiểu đoàn bộ cách nơi ở đi hết chừng năm chục phút đồng hồ. Đó là một quả đồi thấp toàn cây lau và những loại cỏ dây gai mọc chẳng chịt. Sát bên bờ một con suối nhỏ nước trong veo nhìn thấu tận đáy. Những ngày sau đó là cái đói vàng mắt. Mệt bắt đầu ngấm vào chân lông thớ thịt của ngạn và đám lính trẻ. Cơn nhức nhối xương cốt cứ dần dần từ hai bàn tay rách toét lớp da bên ngoài, gặp mồ hôi thấm vào, buốt rát như sát muối. Năng suất mấy ngày đầu còn tạm được, ba ngày sau lại tụt xuống thảm hại, chỉ còn hai chục mét vuông như ngày mới tập. Đói, mệt, mũi rừng như chấu, rồi ngạn đột nhiên thấy người gây gây đến bữa ăn cũng chán ngửi mùi củ mì đã muốn nôn muốn ọe vậy là ngạn bị sốt quân y bảo thế lần đầu tiên kể từ lúc vào chiến trường ngạn mới biết thế nào là sốt rét chao ôi trong người ngạn như có trăm ngàn con dẹp bò dâm gian cắn rứt đầu thì nhức như là có ai cầm kim cầm kéo rứt vào da thịt cái rét lại đến lạ Ngoài thì nóng, còn rét lại từ bên trong cơ thể rét ra. Nóng rét như đánh lộn nhau, làm cho ngạn rung lên bần bật. Thằng nhiều cuốn cuồng ôm chặt lấy ngạn. Vậy mà ngạn vẫn cứ run. Run làm hai hàm răng ngạn gõ vào nhau kêu cầm cập, miệng khô gian, chát đắng. Phải mất một tuần không nuốt được một miếng cháo. Hai bên bông thì cứng đờ rắn hai cục đá. Vì tiêm nhiều thuốc kinh ninh, ngạn mới tạm cắt cơn. Nhưng người thì vẫn thấy mệt oải lân lân. Đi lại, chân tay còn run rẩy. Nước da trắng hồng, tươi đẹp của thằng đàn ông tuổi 20, giờ xanh mét. Đôi môi thâm tím như là quả bổ quân chín. Cuộc sống ở cái tiểu đoàn bộ nhỏ bé tiếp tục trôi đi. Mà không phải thuận buồm xuôi gió như lúc đầu người ta tưởng. Cơn đói vẫn không có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Số củ mì trên cấp cho tiểu đoàn cũng chỉ đủ ăn trong vòng một tháng đã hết veo. Tết nguyên đán lại sắp đến, nhưng trong kho không còn một hạt gạo. Đói cộng với cường độ lao động sản xuất liên tục để kịp thời vụ, kịp chỉ tiêu vận chuyển hàng vũ khí ra phía trước. Khiến số bộ đội sốt xét và kiệt sức tăng lên đột ngột. Bệnh nhân từ các đại đội ùn ùn chuyển về. Trong khi đó, số giường bệnh xá chỉ đủ chỗ nằm cho 15 người. Vậy là phải làm thêm một căn nhà bạc để ở. Những ngày tiếp theo, ngạn thấy thấm thiết lời nói của Tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang. Hôm đầu tiên, tiểu đoàn trưởng tính gặp nhóm lính trẻ... Tại nhà ban chỉ huy tiểu đoàn bộ là đúng. Chúng ta ở phía sau nhiều khi còn gian khổ hơn cả phía trước đấy. Rồi các cậu sẽ được đánh địch. Hãy cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình trước đã. Gian khổ thì ngạn đã lờ mờ nhìn thấy. Nhưng hình như tất cả chỉ là mới bắt đầu. rút cuộc thằng nhiều... Cũng chưa về được tổ đánh cá Như là hắn mong muốn Mãi rất lâu sau Ngạn mới hiểu ra Không phải vì cái máu yên hùng Ra trận của hai đứa Mà là nghĩa vụ Ai cũng phải có trách nhiệm đi cày Đổi phiên nhau ở cơ sở sản xuất Một thời gian Nhiều cũng là đứa duy nhất Trong tiểu đội tân binh mới Chưa nếm mùi sốt rét, Còn tất cả đều đã bị quật ngã Ở cơ sở sản xuất Lịch làm việc giống như một cái máy. Sáng thức dậy, xuống bếp ăn củ mì luộc, rồi vác rửa lên dãy Khi mặt trời đứng bóng mới trở về, lại xơi củ mì với canh rau tàu bay hoặc lá khoai lang. Năm thì mười họa, mới có món cá suối nấu với lá giang chua. Chiều mười ba giờ lên dãy làm tiếc. Đến mười bảy giờ, được nghỉ tắm giặt mài rửa. Để chuẩn bị cho ngày hôm sau 18 giờ 15 phút Vào bếp ăn tối Nghỉ chừng 30 phút Rồi ngồi họp tổ, họp cơ quan Đến 21 giờ Đi ngủ Đó là một vòng tròn tuần hoàn Vừa tự nguyện vừa bắt buộc Không thể khác Giữa rừng già sâu hun hút Buổi tối thì mới là địa ngục Đêm trời dù có trăng, có sao cũng chỉ là vô tích sự đối với thằng lính hậu cần phía sau trận tuyến. rừng mênh bông tầng tầng lớp lớp u tịch đến sởn da gà. Bóng đen chèn nén ngột ngạt như báo hiệu ngày tận thế của nhân loại đang đến gần vậy. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy mặt nhau trong mỗi căn nhà là ngọn đèn thắp bằng dầu hỏa. Một thứ nguyên liệu quý hiếm sánh ngang với máu người. Nghĩ vậy, nó hiếm bởi người ta chuyên chở dầu vượt qua hàng nghìn cây số, qua bao nhiêu trọng điểm ngày đêm máy bay Mỹ bắn phá kinh hoàng mới đưa được từ miền Bắc vào theo đường Mòn Trường Sơn. Do vậy, cũng không thể xả láng trời mây, nên tiêu chuẩn cũng chỉ được phép dùng mỗi nhà một ngọn đèn mà thôi. Đã có dầu thì phải có đèn, nhưng để có một cây đèn cũng không phải là dễ. Không biết ai là người sáng tạo ra cái đèn làm bằng ống lon sữa hoặc vỏ cá hộp rất đáng được nhận huân chương. Bởi chỉ có nó mới tiết kiệm được dầu. Hơn nữa, nó còn là vật trang trí độc nhất trong căn nhà lá, cho ta cảm giác sang trọng. Vậy là cuộc đua tìm kiếm vỏ lon đồ hộp xuống nhà bếp nói vã bọt mép định mấy cô nuôi quân mới có đó. Rồi hí hưởng đem về Mày mò cắt đục sáng chế Cây đèn dầu Trở thành gia tài tập thể Ngọn lửa nhỏ nhoi như quả ớt chín Đêm đêm tỏa ra Một vùng ánh sáng tròn tròn Vừa bằng chiếc nong vàng vàng đỏ đỏ Đèn không bóng Bị gió lùa lập lè Trông như là hồn ma bóng quỷ Hú Hú Húc Húc Ôi trời Ôi Lại đó Con chim cú thỉnh thoảng Lại từ đâu đó bay về Đậu tít bên kia bờ suối Kêu cứ như là khóc Có khi lại nghe như tiếng người cười sảng sặc Đêm nay cũng vậy Từ lúc cú kêu Ngạn không sao mà chợp mắt nổi Ngạn ngồi bật dậy rón rén châm đèn Rồi lấy bút Giờ cuốn sổ Viết tiếp trang nhật ký trong ngày Ngày tháng năm lại một tuần nữa không biết cơm là gì toàn ăn củ mì luộc ngán đến tận cổ rồi thấy thế chị đuôi chuyển sang đấu cháo củ mì với lá rau lan chúng mình nói đùa là súp cung đình độ ba ngày lại thay đổi tiết mục lần này thì dùng ống lon sữa bò cắt bỏ hai đầu dàn phẳng rồi đục thành nhiều lỗ li ti làm bản nạo củ mì nạo xong dàn mỏng lên mặt lá chuối Rồi bắt lên bếp, đồ như là đồ xôi Khi nhìn mặt bánh bột đã trong là chín mới đem ra ăn Ăn kiểu đó cũng chỉ đánh lừa khứu giác và vị giác mà thôi Ăn đến lần thứ hai là thấy đồng đồng mùi mì phát ớn Nhưng như thế vẫn còn may, còn có cái để mà nhét vào bụng Nghe nói bên trung đoàn còn nhiều đơn vị phải vào rừng đào củ chuột củ mài Hãy rau muôn dóc giao tàu bay về ăn để sống Loại rau này ăn một lần còn chịu được Ăn nhiều lần thấy nhơn nhớt chua chua Nếu đun quá lửa có mù khai nồng khắc như là nước đáy chó Vậy mà cứ phải nuốt, nuốt để tồn tại Nuốt để mà hy vọng Hôm nay mình vẫn đi phát giấy